Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phật Quang nhảy tới đâu liều mạng, con ma rừng đen vừa giải quyết được đống máu chó dính vào mắt thì Minh Hải đã nhào tới. Không kịp phản ứng, đôi mắt của nó đã bị Minh Hải thọc ai ngón tay vào sâu bên trong, tám ngón tay còn lại bám chặt vào hộp sọ, vẫn hết sức mình ghi đầu ma rừng xuống. Còn mà lúc này bị đòn hiểm chỉ biết của quạng chân tay, liên tục cào cấu vào tay lưng của Minh Hải nhưng mà không ăn thua. Đạt ma kim thân lớp cuối cùng vẫn giúp cho hắn tránh được vết thương trí mạng. Càng nghiến răng ghi chặt hai ngón tay, dường khí cuồn cuộn đổ vào khiến cho hốc mắt của ma rừng tỏa ra khói đen kịt. Bốc lên nghi ngút. Kéo dài một phút khói tắt dần, chân tay của con ma cũng ngừng hoạt động rũi gục xuống trận khổ chiến đã kết thúc minh hải quẳng cái thây khô sang một bên ngồi bịch xuống để mà thở dốc vừa lúc thiên nhãn và kim thân hết tác dụng minh hải đầy vết cào xé máu chảy ướt áo mặt trắng bệch như là thiếu sắt hắn nhìn mọi người mỉm cười chia sẻ niềm vui thắng lợi a cầu léo lý bị thương kiệt sức nằm yên ở một chỗ để thở dốc lòng tứ may mắn không sao Lấy trong ba lô ra một dụng cụ y tế để sơ cứu cho à cầu Lòng vui sướng vì tất cả đã được an toàn. Tài quan nạn khỏi. Chỉ có lão quản gia, tuy đã thoát chết nhưng vẻ mặt không lấy gì làm dễ chịu. Lão vừa thở nhọc vừa cất tiếng nói. Hải, cậu định làm gì tiếp theo? Chỉ còn một việc cuối cùng không trả lời quản gia. Sau khi bằng bó cầm máu sơ qua, Minh Hải tiến đến chỗ đặt sắc của lệ. Đình bụng sẽ giải thoát cho cô gái tội nghiệp. Cảm ơn Mọi người giật bắn mình vì âm thanh đó phát ra từ thân cây Có lẽ từ từ hiện thân, nhô nửa cơ thể lên trên Vẫn khuôn mặt trái xoan thanh tú, nụ cười chiều mến Cô dùng tay nhẹ nhàng, vuốt mặt của Minh Hải một cái rồi nói Cảm ơn chàng che tốt bụng, nhà anh mà tôi thoát khỏi cái cảnh vạn kiếp bất phục Ngay từ lúc dẫn dụ anh tới rừng ma Tôi biết anh là người có thực lực và có nhân cách Dù với người xa lạ anh vẫn quên mình để giúp đỡ Minh Hải cười rồi nói Trải qua những đau khổ như vậy Tại sao có thể để cho linh hồn của cô chôn vùi vĩnh viễn ở nơi địa ngục này Húng hồ là đệ tử Phật môn chính tông Đây là điều nên và phải làm Giờ tôi sẽ gỡ phong ấn cho cô Chỉ xin cô tha cho những người vô tội ở nhà họ ly Hóa giải lời nguyền và hận thù Sắc mặt của cô gái đột nhiên thay đổi chưa nên hung ác và quỷ dị mắt lóe lên lam quang đáng sợ cô gái liền nói làm sao tôi có thể để cho bọn chúng an nhàn sung sướng trên nỗi đau của người khác anh có hiểu tôi đau đớn cô đơn như thế nào không trăm năm qua như là một cực hình không không đời nào cô gái không cần minh hài đụng tay đụng chân tự thân vùng khỏi thân cây phòng ấn và xích sắt bị phá tan nát ma rừng đen tức gã thầy mo đã chết cô đã có thể tự phá phong ấn gần trăm năm này cậu bước qua bay thẳng đến cửa hang nhằm thoát đi báo thù minh hải chỉ còn biết bất lực mà nhìn theo nắm chặt quyền thở dài đau xót mặt cúi gầm xuống cứu ông chủ cậu chủ tôi xin anh tôi cắn cơm cắn cỏ tôi lạy cậu quản gia vừa bò đến vừa quỳ xuống lục lạy thật ra rồi sẽ đến phiên của cô lệ báo thù lão Nhưng mà lão lúc này chỉ nghĩ cho ông chủ cậu chủ. Quả là một con người trung thành, có tình nghĩa. Minh Hải thoát tay bảo mọi người ra đi khỏi đây trước đã. Cả nhóm dìu nhau trở lại con đường cũ. Thoát khỏi trốn mộ phần âm u này. Quản gia tê cầm trưng đồng niệm phép, đổi hết ma chành còn sót lại. Mười phút sau tất cả đã thoát ra an toàn. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ lại hiện ra. Có lệ đang gào thét đau đớn, hai tay bị ông tướng cầm trùy, mặt mày giữ tợn đen đúa đang giữ chặt. Hóa ra thì trận pháp mà Minh Hải bố trí nơi cửa hang là vì mục đích này. Hai ông khi thấy Minh Hải cất giọng ồm ồm uy nghiêm mà nói. Thằng nhóc này khá, dám bỏ điểm âm đức thuê bọn ta đến đây, lại đánh bại cả ma chành ma rừng đen. Nhưng mày cũng không nên lo lắng, làm việc thiện lại tiêu diệt được ác ma bạch cấp số âm đức hoàn toàn lại không thể tính lượng. Có lẽ lúc này nước mắt lưng tròng và thản thở, thì ra tất cả đàn ông đều như vậy, là anh lừa tôi, anh lừa tôi, tôi hận anh. Xin lỗi, chỉ cần cô lập huyết thể khai bỏ lời nguyện, tôi sẽ giúp cô lên chùa để được độ. Nghe hot nhất tại đọc